Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bạn 10 năm trước đột nhiên mất tíchư nghĩ rằng lão già tuổi thọ đã chết nào ngờ tại Â Huyệt xoáy Đồng Châu ta lại bắt gặp lão đầu Pháp một trận ta không phải là đối thủ đành phụ sự ủy thác của Thượng Thanh phái các vị mà rời đi Vì sao ta cho người bí mật điều tra thì được biết Â huuyện thứ nhất của chúng ta bị phá là do một đám sư trẻ tuổi làm ra. Nếu ta đoán không lầm thì đám người vương phúc gặp chính là bọn chúng. Nếu tiền pháp sư trẻ tuổi kia đã được Thái Tông chậm dụng ban cho kim bài, thì át cũng có chút thực lực. Lần này bọn chúng tìm tới đây chắc chắn là vì âm huyệt thứ hai. Thiên bình thiên sư cầu chớ có nên khinh địch. Mạnh đạt ông không phải đối thủ, không có nghĩa là lão lợi hại. Hơn nữa đám pháp sư đại Việt so với thần thông của đại minh ta thì chẳng có đáng gì. Các vị cớ gì mà phải sợ hãi như vậy chứ? Thiên minh nọ không khách khí mà nói thẳng. Hắn vốn là đại đệ tử của thượng thanh phái môn phái Trung Hoa có danh tiếng bậc nhất tại Đại Việt. Bởi vậy mà từ lưu thiên minh đã quen với cách hành xử phách lối. Không xem các môn phái khác của Trung Hoa tại Đại Việt ra gì. miêu sư mạnh đà tuy có chút tức giận nhưng mà nghĩ tới thượng thanh phái lại còn thiết lực chống lưng phía sau của họ thì không dám nói nhiều. Lúc này vương phúc mới lên tiếng. Hai vị, vậy ngày mai có muốn cùng tiểu đạo tới đó một chuyến hay không? Âm khí từ gây diễn ghê xác định là có chút cổ quái. Cổ quái như thế nào? Thiên minh nghi hoặc hỏi, vương phúc vội trả lời. Ngày hôm qua ta vốn là có thể ra tay thu phục ác quỷ nọ, nhưng mà khi đuổi tới miệng giếng ta cảm nhận được thi khí phát ra. Ta hoài nghi miệng giếng đó phía dưới còn ẩn chứa thứ gì đó cho nên đành phong ấn lại tạm thời. Nếu sư Mạnh Đạt nghe đến đây thì câu mẩy cái đó liền hỏi Thì khí sao liệu có phải đáy giếng nọ có liên quan đến âm huyệt thứ hai? Ông nói rõ một chút đi Thiên Bình hơi khó hiểu liền nói miêu sư Mạnh Đạt không vòng vo trực tiếp kể lại Năm đó ta cùng sư phụ cậu vào một số trưởng môn nhân các phái Theo quân đội đại minh chúng ta sang xâm chiếm Đại Việt Bình biến bất lợi, Đại tướng quân Vương Thông xảy chúng ta bắt các đại tà vật trên khắp đất Đại Việt lại tìm kiếm âm huyệt mở ra, đem những tà vật đó phong ấn tại âm huyệt, hình thành âm xào tự địa. Mục đích dùng âm khí tiêu hao long khí của Đại Việt mưu đồ xâm chiếm một lần nữa. Chúng ta đã ra tay vây bắt được 5 đại tà, trong đó có một con bạch cốt tinh thân là Yêu Thi, đem nó phong ấn ở âm huyệt thứ hai cách phủ Bình Sương Không xa Liệu những nước Vương Phúc nói có kết nối gì với âm huyện kia hay không? Nghe miêu sư Mạnh Đạt nói đến đây Thì thiên minh trầm tư một lát cái đó cười lớn mà nói Nếu quả thật là như vậy thì quá tốt rồi Ta còn không biết phải làm sao để tạo ra một ít động tính Cho bọn dân đen đại Việt chịu khổ Mà không làm ảnh hưởng đến trận pháp của âm huyện thứ hai Ý của thiên minh sư làm Vương Phúc khó hiểu hỏi Thiền Bình ghé vào tay của Vương Phúc nói nhỏ, chỉ thấy ánh mắt của hai tên ánh lên sự ma mãnh cái đó thì cười phá lên như đắc ý. Ngày trong tối ngày hôm đó, Vương Phúc mang theo 10 người đệ tử hắn mới thu nhận, tất cả đều là thôn dân của Đại Việt sống tại xung quanh đảo quán của hắn, cùng hắn tiến về phủ đệ của Hoàng Chi Phủ. Hoàng Chi Phủ đang ngủ ở trong phòng thì nghe ra nhân và bẩm báo, Bầm đại nhân, vương đạo trưởng mang theo người tới, nói đêm nay muốn thu phục nữ quỷ kia ngay. Hoàng chi phủ nghe vậy thì lập tức thay quần áo tiến ra nghìn đón, vừa nhìn thấy mặt vương phúc đã cười mà nói. Làm viện giấc ngủ của đại nhân, xin đại nhân lượng thứ. Hoàng chi phủ thấy hắn khách khí như vậy thì cũng cười xòa cung kính mời hắn vào trong, xài hạ nhân pha trà sau đó mới quay sang nói. Đạo trưởng nghĩ cho an nguy của phụ ta cho nên đêm hôm lặn đội đến nơi này, ta cảm tạ còn chẳng kịp. Đại nhân khách sáo rồi, bần đạo sau khi về tới đảo quán, vẫn định ngày mai mới tiến hành. Nhưng nghĩ lại lại để cho đại nhân phải thấp thỏm lo âu, phần là thần dân bần đạo thật không yên tâm. Bởi vậy mới mang theo đệ tử tới đây ngay trong đêm để giúp cho đại nhân tiêu diệt nữ quỷ đó. Vương Phúc nói ra những lời hùng hồn chính nghĩa, khiến cho Hoàng Chi Phủ không khỏi cảm kích. Vốn là ông ta định sai người tới mời Trương Phong, nhưng bị Vương Phúc ngăn lại hắn đói. Đêm đã khuya không nên làm ảnh hưởng giấc ngủ của không sai đại nhân. Đây là chuyện nhỏ thôi, xin đại nhân yên tâm. Hoàng Chi Phủ nghe tiếng hắn nói như vậy thì ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Vương Phúc nhanh chóng bố chi pháp đàn, lại sai 10 đệ tử đốt đốt đứng xung quanh...